Em không quan tâm, dù sao em cũng muốn đi Ngày nào cũng ru ru ở nhà Em sắp chán chết rồi Tống dài vừa nói vừa đung đưa tay tôi Như đang chơi xích đù Không chịu buông Tôi xoa đầu tống dài với đặc sĩ nói Em lúc nào cũng nghịch ngợm Bên ngoài giờ rất nguy hiểm Chỉ một chút lơ là là có thể xảy ra chuyện lớn Nghe lời đi Ngoan ngoan ở lại giang âm Nếu thấy chán quá thì cứ đến trường mà chơi Nhưng tuyệt đối không được rời khỏi giang âm Ông già Chu Mồi gương mặt đầy bất mãn, làm ra vẻ như tôi đang vấn nạt cô ấy. Nhìn bộ dáng trẻ con của cô nàng, tôi chỉ biết khổ sở cười trừ rồi nói: "Chuyện này quyết định vậy đi, mấy em không được ra ngoài đâu. Thế này đi, lần nữa ta sẽ tặng mỗi người một món quà, được không?" "Được." Chúng ta phải chọn món đắt nhất nhẽ, làm cho ông ấy phải chảy máu một chút mới giải tỏa được cơn tức. Lâm Yên lên tiếng chen vào: Cố gắng đổi chủ đề để tránh tôi nổi giận Dương Đình thông minh liền phụ họa Đúng đấy đi thôi Tụi mình đi mua sắm một trận Làm anh ấy phán sản không cưới nổi vợ nữa Nghe vậy tôi chỉ biết đảo mắt Cười nói Ai các em ác thật đấy Nếu các em tiêu sạch tiền của ta Thì lỡ ta không còn tiền để cưới các em thì sao Không tiền Thì ai mà thèm gả cho anh chứ Mấy cô gái đồng thanh đáp giọng trong trẻo dễ nghe Đối ánh nhìn của những người xung quanh, ai nấy đều ghen tị, tầm dáng như hóa nhai cẩm bái Vân Châu vậy. Cũng đúng thôi, tôi ăn mặc khá bình thường, toàn là đồ chợ trời, vẻ đẹp trai vốn có của tôi cũng bị bộ tông giản làm cho lu mờ đôi chút. Nếu không có khí chất đặc biệt thì chắc chắn sẽ bị người ta chế giễu, thậm chí còn có người đánh tôi cũng nên. Vừa nói vừa đi, cả nhóm chúng tôi tiến vào trung tâm thương mại. Đây là trung tâm mua sắm cao cấp nhất Thành phố Giang Âm Đẳng cấp khỏi phải bàn Khách hàng toàn là ngôi sao Người nổi tiếng Doanh nhân hay dân văn phòng cao cấp Dù gần đây dịch bệnh quỷ dữ hoành hành Lượng khách bị ảnh hưởng ít nhiều Nhưng so với những trung tâm thương mại bình dân Thì gần như không đáng kể Nguyên nhân rất đơn giản Trong các cuộc chiến loạn hay thảm họa Người chết đa phần là người nghèo Người nghèo càng nghèo Người giàu càng giàu Thế nên những trung tâm mua sắm dành cho tầng lớp trung lưu, bình dân, bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi các trung tâm cao cấp như thế này vẫn phổn hoa, người đến người đi. Thậm chí ở đây còn dễ dàng bắt gặp các ngôi sao hay doanh nhân lớn đang mua sắm. Nhưng những người nổi tiếng hay doanh nhân, dù ở nơi khác có thể khiến người ta phát cuồng xin chữ ký hay chụp hình, thì ở đây cũng chỉ như người bình thường. Đơn giản vì các khách hàng ở đây đã quá quen với việc gặp những nhân vật như vậy. Tràng con gì để ôn ào Nếu không phải do quỷ vận hoành hành, với thực lực hiện tại của Trần Chỉ Tinh Hà Mộng Na và Ngưu Diệu Tuyết, cộng thêm sức hút từ chiếc cúp siêu cấp mà họ có được, giờ con lẽ cả ba đã trở thành những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu rồi. Tôi đi theo mấy cô gái ham mua sắm mà không khỏi thở dài trong lòng, đành chịu thôi. Phụ nữ cứ nhắc đến ăn uống và mua sắm là mắt sáng lên. Và họ không biết mệt mỏi Đàn ông thì ai thích đi dạo phố như vậy Thành ra tôi chán nản đi lững thứng phía sau Sau hơn một tiếng đồng hồ đi lòng vòng Mấy cô gái kia không mua được bất cứ món đồ nào Tôi chỉ biết cảm thán trong lòng Cảm giác như con nỗi buồn khó tả Đến lúc này sự kiên nhẫn của tôi đã cạn Tôi mỉm cười nhìn Lâm Yến và nói Các cô cứ đi dạo tiếp đi Ta đi vệ sinh một lát đã Sư phụ không phải định trốn đi để khỏi trả tiền đấy chứ Trần chỉ tinh cười tinh nghịch Trèo tôi Tôi đảo mắt mạnh dạn đáp Mấy cô đánh gián thấp tha quá rồi Báo tên ta ngô hiểu phi đi Khi đó các cô muốn chuyển nguyên Cái trung tâm thương mại này về nhà Cũng chẳng vấn đề gì Nói xong tôi bẫy tay trao cả nhóm Rồi nhanh chóng rời đi tìm nhà vệ sinh Vừa đi tôi vừa lầm bẩm Cảm thấy đi giao phố Còn chán hơn cả ngủ Đi lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được nhà vệ sinh và bước vào. Nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại này được thiết kế khá độc đáo, hai khu nam nữ nằm hai bên, chỉ cách nhau một tấm gương và một bức tường mỏng. Đèn trong nhà vệ sinh có vẻ như đã bị hỏng, ánh sáng lờ mờ khiến không gian thêm phần âm u. Tôi thản nhiên giải quyết xong, chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà vệ sinh nữ. Đó là tiếng rào rào, nghe như có ai đó đang dội nước tôi không nhịn được nở một nụ cười tinh nghịch. trong lòng nảy sinh ý định muốn hủy xáo trỏngẹo. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, tôi bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Luồng khí ấy mang theo sát khí nồng đậm, rất giống với mùi máu tanh và nó xuất phát từ phía nhà vệ sinh nữ. Lông mày tôi nhíu chặt lại, cảm giác nguy hiểm lập tức trỗi dậy. Khi tôi còn đang phân vân không biết nên làm gì, viên khốn hồn thạch mà tôi mang theo trên người phát sáng. Tỏa ra ánh đỏ u ám. Nó bay ra khỏi túi áo. Hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nữ. Ngay sau đó. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên đó. Không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi liền nhảy qua bức tường ngăn cách. Tiến vào khu nhà vệ sinh nữ. Vừa hạ cánh. Trước mặt tôi hiện ra cảnh tượng vô cùng khó đỡ. Một cô gái đang cúi người. Lộ ra cái lưng trắng nõn. Cùng với vòng ba tròn trịa. Dường như đang chuẩn bị... Sau lưng cô ấy... Một con huyết sát với gương mặt ghê rợn Toàn thân đẫm máu Đang lơ lửng Máu từ cơ thể con quỷ nhỏ từng giọt xuống hố vệ sinh Biến nước bên dưới Thành một màu đỏ ngầu Cô gái dường như không hay biết gì Chỉ cúi đầu nhìn xuống hố Trong đó có một chiếc điện thoại rơi xuống Có lẽ tiếng hét lúc nãy Là vì chuyện này Cô ấy nhìn hố một lúc Rồi bỗng thăng mắc nói Ủa kỳ lạ Mới hết kinh tuần trước Sao giờ lại tới nữa vậy Nghe vậy tôi không nhìn được bật cười Nhưng âm thanh ấy khiến cô gái kia Nhận ra sự hiện diện của tôi Trước khi cô ấy kịp phản ứng Con huyết sát đã gào lên Dương móng vuốt về phía cô ta Tôi nhanh chóng ngưng tụ thi quỷ chi khí Bắn ra một luồng khí sắc bén Xuyên thẳng qua cơ thể nó Con quỷ run dậy một lúc Chuẩn bị tan biến Nhưng khốn hồn thành lại phóng ra Hai tia xét màu đỏ Hút nó vào bên trong Tôi thở vào nhẹ nhõm Nhưng đúng lúc đó Cô gái kia quay đầu lại Vừa thấy tôi Cô lập tức há hốc mồm Biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng sợ tột độ A biến thái Có kẻ biến thái trong nhà vệ sinh nữ Cứu tôi với Chết tiệt Tôi không kịp giải thích Chỉ biết bỏ chạy thật nhanh Nếu để, để người khác nhìn thấy Danh tiếng của tôi coi như mất sạch Vừa chạy tôi vừa nghĩ Làm việc tốt thật khó mà Cũng may mình chạy nhanh Nếu không thì 10 cánh miệng cũng chẳng biện hộ nổi Tôi chạy qua đám đông Thở hồn hèn Và mồ hôi tối ra khắp người Để bảo đảm không bị ai đuổi theo Tôi vòng qua mấy con phố Rồi mới yên tâm quay lại tìm Lâm Yến Và những cô gái kia Nhưng sự chớ trêu vẫn chưa dừng lại ở đó Khi tôi tìm thấy mấy người tống dài Tài họ đã đầy những túi lớn túi nhỏ Có vẻ như đã mua sắm không ít Ủa sư phụ ơi Sao trong trung tâm thương mại mát mẻ thế này Mà anh vẫn đổ mồ hôi vậy Tống dài nghi ngờ nhìn tôi Rồi ném cho tôi một tờ khăn giấy Tôi nhận tờ khăn giấy Lo mồ hôi trên chán Có chút trột dạ đáp À không phải vì lo đi tìm các em sao Mấy người đúng là đi một sắm giữ thật đấy Dương Đình và Lâm Yến Đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ Sau đó khen nói nhỏ với nhau Không đúng Có gì đó mờ ám Nhìn anh ấy lấm lét thế kia Đúng rồi chắc chắn anh ấy vừa làm chuyện gì khuất tất Nghe hai cô gái xì xào Tôi chỉ có thể giả vờ không nghe thấy Cười khan một tiếng Chuyện vừa rồi đúng là khó mà giải thích được với ai Tôi đành lặng lẽ đi theo sau mấy cô gái Tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại Nhưng lòng thì nơm nớp lo sợ Chỉ sợ cô gái lúc nãy bất ngờ tìm đến Khiến tôi cứ phải liếc đông ngó tây Trông chẳng khác nào một kẻ đáng ngờ Đi dạo thêm một lúc Cả nhóm cũng mệt mỏi Nên chúng tôi quyết định vào khu ẩm thực để nghỉ ngơi Uống chút nước Khu ẩm thực ở đây rất cao cấp Có đầy đủ các loại đồ uống Thậm chí cả diệu vang hảo hạng Khiến nơi này sống như một quầy bà thu nhỏ Hiện giờ khu ẩm thực đã đông kín người Từ các cô gái trẻ trung tâm mua sắm Đến đây nghỉ chân Đến các doanh nhân đang bàn công chuyện Và cả những kẻ đang tán tỉnh nhau Ở giữa khu vực này có một quầy pha chế lớn Nơi một người đàn ông tóc dài Đang biểu diễn pha chế diệu Những động tác của hắn rất chuyên nghiệp Điều luyện thu hút không ít tiếng gieo hò khen ngợi từ đám đông Người pha chế này Trông không hề đơn giản Vô quần áo hắn mặc Chiếc đồng hồ đeo trên tay Tất cả đều là hàng xa xỉ Hơn nữa toàn thân hắn tỏa ra một loại khí chất quý phái Khiến tôi đoán rằng Đây có lẽ là một câu ấm nhà giàu Gương mặt của hắn khá ưa nhìn Đường nét thanh Tú Nhưng lại toát lên vài phần lạnh lùng Kèm theo đó là một đôi mắt đào hoa đầy tà khí Chỉ cần liếc qua Tôi đã có cảm giác Người này không phải loại người dễ đối phó Sau một hồi dạo quanh Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được Một chỗ trống ở góc khu ẩm thực Cả nhóm gọi vài ly nước trái cây Vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ Nhưng bàn bên cạnh Mấy cô gái ăn mặc táo bảoo lại đang lớn tiếng bàn tán hahaha <cười> phong thiếu đúng là quá đẹp trai tôi thích nhất là uống rượu anh ấy pha một cô gái tông dài vừa cười vừa nói một cô gái tông ngắn ngồi cạnh đó lườm cô bạn một cái rồi cười nhạo thích uống rượu hay là thích lên đường với hắn hả <cười> thích thì sao chứ nếu được cùng phong thiếu vui vẻ một đêm tôi thậm chí sẵn sàng sống ngắn đi 3 năm cũng chẳng sao Cô gái tóc dài cười khúc khích, đầy vẻ mơ màng. Ôi, đồ mê trai, trong đầu suốt ngày nghĩ gì không biết. Cô gái tóc ngắn cười, nghịch ngợm cốc đầu cô bạn. Chẳng lẽ cậu không muốn à? Phong Thiếu là con trai cả của Tè Gia, gia tộc lớn nhất của tỉnh Bên. Quyền lực và tài sản của nhà họ tề ở thành phố Giang Âm chúng ta, chỉ sợ nhà họ Lâm và nhà họ Lương còn chưa bị kịp. Hơn nữa, Phong Thiếu lại còn tài hoa, đẹp trai, Đúng chuẩn tình nhân trong mongng của các cô gái ở Giang âm này ai có thể so sánh được với anh ấy chứ điều kiện tốt thì sao vẫn chỉ là một cát đào hoa mà thôi chưa đến một tháng ở Giang âm và đã lừa gạt không biết bao nhiêu cô gái rồi cậu đừng quên chúng ta còn có phi thiếu chiến thần của Giang âm anh ấy mới là tình yêu đích thực của tôi cô gáith thông ngắn cười quyyến rũ vuốn mái tóc về mặt tẩy mơ màng nghe vậy Cô gái tóc dài cạn lời Không biết nói gì thêm Còn cô tóc ngắn thì cười đắc thắng Tiếm lời Nếu được một đêm xuân cùng với Phi Thiếu Tôi sẵn sàng sống ngắn đi 10 năm Không nói này làm mấy cô gái Cười phá lên tống dài và Lâm Yến nhìn tôi đầy ẩn ý Như muốn nói Sao anh không qua đó nhận thân phận đi Có khi lại được một đêm xuân như mơ đấy Tôi chỉ cười khổ Xua tay nói Ta nào dám Cả đám nghe vậy thì hừ một tiếng, không ép nữa. Tôi uống một ngụm nước, kiện mắt nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt tôi khửng lại khi phát hiện một người quen. Đó là nghề vinh vinh, nữ MC nổi tiếng trên truyền hình. Cô ấy mặc một chiếc áo ghi lê hồng, chân váy ngắn màu đen. Ngồi một mình với những túi đồ chất đầy bên cạnh. Dường như cũng vừa mua sắm xong và đang nghỉ ngơi. Tôi định tiến đến chào hỏi, nhưng chợt nhớ ra mình đang đội thông giả. Nghĩ cô ấy có lẽ không nhận ra mình Tôi bèn thôi Tuy nhiên Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi Nghe Vinh Vinh nhìn sang Ban đầu cô ngạc nhiên Sau đó tỏ vẻ vui mừng Tôi chỉ biết cười khổ Người thông minh như Nghe Vinh Vinh Dựa vào việc tôi đi cùng mấy người tống dài Có lẽ đã đoán được vài phần Lúc này Nghe Vinh Vinh đột ngột đứng dậy Khiến tất cả ánh mắt trong khu ẩm thực Đều đổ dồn về phía cô ấy Ai nấy đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp quyến rũ tao nhã của cô ấy. Phương Thiếu cũng chú ý đến cô. Từ lâu, hắn thèm thuồng người phụ nữ xinh đẹp này nhưng chưa tìm được cơ hội tiếp cận. Thấy Vinh Vinh đứng dậy, hắn lập tức bước tới, mỉm cười lịch thiệp. "Thưa quý cô xinh đẹp, đây là ly cốc tai, sự quyến rũ của mỹ nhân mà tôi đặc biệt pha cho cô. Không biết cô có thể cho tôi vinh hạnh được ngồi trò chuyện cùng không?" Lời nói của hắn khiến các cô gái xung quanh đố kỵ ra mặt Phong thiếu nhìn thấy vậy thì càng đắc ý Trong lòng hắn Bất kỳ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại sương hút của hắn Nhưng liệu lần này có đúng như hắn nghĩ Phong thiếu tuy có vẻ ngoài lịch sự nhã nhận và phong độ Nhưng nghề vinh vinh cũng không hề thua kém Là một MC nổi tiếng của đài truyền hình Cô đương nhiên có khi chất hơn người Cô không kiêu ngạo Cũng chẳng hạ thấp bản thân Nhẹ nhàng đáp Xin lỗi tôi không thích uống rượu Nhưng cảm ơn ý tốt của anh Giọng nói chỉ thức của cô vang lên Khiến những người xung quanh như bị mê hoặc Thậm chí một số nam sinh Có chút tư tưởng đen tối Đã bắt đầu mơ tưởng về giọng nói này Nếu nó phát ra trong những khoảnh khắc đặc biệt Trước đó đã đề cập rằng Giọng của nghề vinh vinh Chính là thiên âm Cho nên dù là phong thiếu Kẻ đã từng vui đùa với vô số mỹ nữ Cũng không khỏi sáng mắt Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ngưỡng mộ đặc biệt với người phụ nữ chỉ thức đầy quyến rũ trước mặt. Hắn khẽ cười nói Không thích uống rượu cũng không sao cả. Để ta pha cho cô một ly nước trái cây nhé. Vừa ngon miệng lại giúp đẹp da nữa. Nghe Vinh Vinh vẫn giữ thái độ kiên quyết lắc đầu nói Xin lỗi tôi phải đi rồi. Ánh mắt của Phong Thiếu lập tức lộ vẻ âm trầm khóe môi nhắc lên một nụ cười lạnh. Làm sao hắn có thể để Nghị Vinh Vinh rời đi dễ dàng? Thế là hắn thẳng tay nắm lấy cánh tay trắng nón của cô, cười nham hiểm nói. Mỹ nữ à, đừng vội đi như vậy chứ. Nếu bận thì để lại cách liên là cũng được. Xin anh buông tay, tôi không dùng điện thoại di động. Nghị Vinh Vinh lúc này rõ ràng có chút bối rối. Cô lo rằng tôi sẽ thấy cảnh mình bị một người đàn ông quấy dày. liền lập tức vùng ra khỏi tay của phong thiếu, giọng nói đầy căng thẳng. Lời giải thích của cô khiến những người xung quanh Đều cảm thấy kỳ quặc Không dùng điện thoại di động Đây quả là một cái cớ ngớ ngẩn Nhưng chính vì ngớ ngẩn Đến nó chọc giận Phong Thiếu Hắn nhíu mày Khuôn mặt lộ gió vẻ lạnh lùng và giận dữ Tỏa ra sát khí khiến những người xung quanh Cũng không khỏi run rẩy Muốn rời khỏi khu vực ngay lập tức Lần này Phong Thiếu lại lần nữa Túng lấy tay của nghề vinh vinh Giọng nói như từ địa ngục vọng ra Từ trước đến nay, chưa có ai dám từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi bằng cái thái độ đó. Nếu khiến tôi nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thậm chí có người phải chết. Đến lúc đó, dù cô có quỳ gối xin lỗi, tôi cũng chẳng thèm nhìn có một cái. Dòng điệu băng giá như ma vương, sát khí hung tợn quét qua, khiến cả căn phòng lạnh léo. Rõ ràng, phòng thiếu không phải người bình thường. Hắn từng giết người và thấy máu. Những người xung quanh, dù đã nhận ra Nghề Bình vinh, vinh là MC số 1 của thành phố Giang Âm, nhưng không một ai dám lên tiếng can thiệp. Ai cũng sợ hãi thế lực to lớn của Phong Thiếu. Sự im lặng và sợ hãi của đám đông càng làm tăng thêm khí thế hùng hăng của Phong Thiếu. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn lộ ra bản chất kiêu ngạo và xấu xa, không còn chút phong độ nào nữa. Thậm chí, những cô gái từng ái mộ hắn lúc này cũng chỉ còn lại sự ghê tẩm. Làm sao anh còn chưa ra tay giúp cô ấy Dù sao cô ấy cũng có tình cảm sâu đậm với anh mà Dương Đình nghiêng đầu nhìn tôi Đầy vẻ bất mãn Đúng vậy sư phụ Nếu anh không giúp cô ấy Hôm nay Ngày Vinh Vinh chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn Dù sao cô ấy cũng là người đẹp của Giang Âm Sao có thể để người ngoại tỉnh Đến mất hạt chứ Chân chỉ tình cũng không nhìn được lên tiếng Những cô gái khác Cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc Như muốn nói Nếu anh không ra tay Anh không phải là đàn ông Tôi buồn cười Rồi đột nhiên nảy ra một ý Giả vờ nghiêm túc nói Ta chẳng phải là vì các em sao Nếu không có sự đồng ý của các em Ta nào dám dính líu đến cô gái khác Dù sao cứu người xong Sẽ càng khó mà cắt đuôi được họ Tôi phải có trách nhiệm với các em chứ Nghe vậy Sang mặt mấy cô gái dịu lại Họ lườm tôi rồi nói Thế còn tạm chấp nhận được Nhưng nếu sau này anh dám phụ lòng chúng em Thì đừng trách chúng em Một người một cái kéo sẽ xử đẹp anh Tôi nghe vậy mà toát mồ hôi Xem ra sau này phải cẩn thận hơn Tôi mạnh Nhưng chưa đến mức miễn nhiễm với rào kéo Thế nên thu lại suy nghĩ linh tinh Tôi chuẩn bị ra tay giúp đỡ Nghĩ đến cảnh một lát nữa tiết lộ thân phận chắc chắn sẽ rất đá Tôi thầm cảm thấy phấn khích Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị hành động Từ phía bên trái, một nhóm người bất ngờ xuất hiện. Tôi liếc mắt nhìn, ngạc nhiên khi thấy người dẫn đầu là Kiệt Thiếu của nhà họ Vương và Lý Tiêu ở An Hóa. Hai kẻ này trước đây đã từng bị tôi dạy dỗ, từ đó trở nên rất cung kính mỗi lần gặp tôi. Bên cạnh họ còn có vài thanh niên khác trông khá quen, chắc là người của những gia tộc lớn ở Giang Âm. những bàn tán xung quanh cũng xác nhận suy đoán của tôi, đúng là một đám công tử thế gia. Lúc này Kiệt Thiếu mang vẻ mặt khó chịu Từ xa đã quan lớn Tên tè Phong kia Tốt nhất đừng quá kiêu ngạo Đây là giang âm không phải đồng thanh Nghe vậy Phong Thiếu vẫn không buông tay nghe vinh vinh Mà còn nở nụ cười lạnh nhạt Ta còn tưởng ai dám lớn tiếng như vậy Hóa ra là Kiệt Thiếu Tiêu Thiếu Minh Thiếu An Thiếu Và Lưu Thiếu Sao nào Các người có ý kiến với ta à Kiệt thiếu nhíu mày, giọng nói đầy bất mãn. Tề phong, bình thường ngươi gây rối với những cô gái khác, ta không muốn can thiệp. Nhưng cô gái này thì tốt nhất ngươi đừng động vào. Nếu không, hậu quả ngươi sẽ phải hối hận. <cười> ngươi nghĩ ta là ai chứ? Tề phong này từ khi nào sợ lời đe dọa? Sao nào, chẳng lẽ cô gái này là của ngươi? Nhưng nhìn xem, có vẻ không phải. Trông như còn là xử nữ ấy chứ? Hay người bất lực để ta giúp một tay phá băng cho ngươi nhé." <cười> Những lời nói trâm chọc của Phong thiếu khiến Kiệt thiếu đỏ mặt vì tức giận, hắn bương lên, đẩy mạnh Phong thiếu một cái, lạnh lùng nói: Phong, ngươi muốn chết?" Tề Phong phủi áo, tỏ vẻ như sợ bẩn, khiến Kiệt thiếu càng thêm tức giận, tối mắt hắn lên tơ máu. Phong thiếu nhìn quanh, ánh mắt khinh bỉ, cười nhạt nói: "Ta không nhắm vào riêng các ngươi." Nhưng sự thật là tất cả các người đều chỉ là tặng bã Dù các người có là quyền quý của giang âm Trong mắt ta các người chẳng là gì cả Tranh lệch về sức mạnh là quá lớn Vì vậy nếu muốn nói chuyện với ta Tốt nhất hãy cẩn thận Nếu không các người sẽ khiến gia tộc của mình Chịu tai họa diệt vong Dừng một chút hắn tiếp tục nói Hơn nữa hiện tại nhà họ tề của ta Đang đầu tư vào giang âm Chỉ riêng khoản vốn giai đoạn đầu đã là 8 tỷ Các người không muốn chia chác chút lợi ích sao? Nếu các người dám chọc giận ta, có lẽ khi về nhà sẽ bị đánh gãy chân đấy. Nói xong, Tề Phong cười ngạo nghế, điều bộ năng ý đến cực điểm. Khi nghe những lời nói của Phong Thiếu, Kiệt Thiếu cùng những Thiếu gia khác, tất cả đều thoáng nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Dù trong lòng không cam tâm, họ cũng hiểu rằng bản thân mình không cùng đẳng cấp với Phong Thiếu. Nếu gia tộc của họ có thể mạnh mẽ như nhà họ Lâm hay nhà họ Lương, Thì có lẽ họ sẽ dám đối đầu với Phong Thiếu Nhưng hiện thực thì như con dao sắc bén cửa sâu không thương tiếc Nhìn thấy tình cảnh đó Đám đông thở dài trong lòng Còn Phong Thiếu thì càng cười lớn Thái độ ngông cuồng Như thể mắt đang mọc trên đỉnh đầu Kiệt Thiếu và Lý Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau vẻ mặt họ hiền rõ sự khó chịu Sau đó Kiệt Thiếu ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Tiêu Rồi các giọng mạnh mẽ nói Cho dù ngươi đầu tư bao nhiêu tiền Cho dù gia tộc của ngươi mạnh mẽ đến đâu Cũng đừng có mà khoe khoang ở giang âm Đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý trà đạp phụ nữ ở đây Lời nói lạnh lùng và thái độ mạnh mẽ của kiệt thiếu Khiến những người xung quanh phải thầm vỗ tay khen ngợi Ngay lập tức danh tiếng của hắn tăng vọt trong mắt mọi người Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ Phong thiếu ngông cuồng vốn không có gì bất thường Nhưng thái độ bỗng nhiên cứng rắn của kiệt thiếu Thì thật đáng ngờ Tôi không tin rằng hắn đột nhiên giác ngộ và trở thành người tốt như lôi phong Chẳng lẽ Kiệt Thiếu đã nhận ra sự hiện diện của tôi muốn dùng màn kịch này để lấy lòng tôi? Nếu đúng như vậy thì hắn diễn khá đạt đấy. Sự thật là Kiệt Thiếu không hề nhận ra tôi có mặt tại hiện trường. Hắn vô tình biết được nghề vinh vinh thường đến nhà họ lương nhưng không rõ mối quan hệ giữa cô và tôi hoặc giữa cô và nhà họ lương ra sao. Chỉ cần nghĩ rằng có khả năng cô có quan hệ với bất kỳ bên nào Kiệt thiếu đã cho rằng việc đối đầu với Phong Thiếu là một nước cờ đáng giá. Với hắn, đây là một ván cược. Nếu nghề vinh vinh có quan hệ sâu sắc với nhà họ lương hoặc là người phụ nữ của tôi, thì việc đắc tội với Phong Thiếu cũng là xứng đáng. Nhưng nếu đến cuối cùng, có chẳng có liên quan gì cả, thì hậu quả hắn sẽ phải đối mặt là cơn thịnh nổ khủng khiếp từ gia tộc của Phong Thiếu. Phong Thiếu nghe xong những lời của Kiệt Thiếu thì thoáng xứng người. Sau đó, Hắn khinh thường nhìn kiệt thiếu và lý tiêu Cười lạnh nói <cười> Tốt lắm Rất tốt Ta rất khâm phục sự can đảm của các người Nhưng phải thừa nhận rằng Các người đúng là đồ ngu Thường lực không bằng người mà còn cứng miệng Chẳng khác nào tự tìm cái chết Nói xong Hắn nhìn thẳng vào kiệt thiếu Tiếp tục nói Thôi được Ta cũng không phải là người không biết nẻ mặt Mau quỷ xuống xin lỗi ta Để ta hưởng thụ cô gái này xong rồi trả lại Thì mọi chuyện coi như xong Thế nào Nghe xong Đám đông nếu không sợ thế lực của Phong Thiếu Thì đã chửi thẳng mặt hắn từ lâu Những lời đó không khác gì sỉ nhục tán thẳng vào mặt người khác Một người bình thường đã khó mà chịu được Huống chi là Kiệt Thiếu Lúc này Khuôn mặt của Kiệt Thiếu tái xanh Như thể có thể bắt ra nước Ngay sau đó hắn bất ngờ bật cười lớn Đầy vẻ chế diễu Phong Thiếu ta khuyên người nên khiêm tốn một chút Người có thể xỉ nhục ta thì không sao Ta không nói Nhưng nếu người dám động vào cô gái này Ta bảo đảm người sẽ không có cơ hội Để quỳ xuống cầu xin tha thứ đâu Nghe vậy Phong Thiếu có chút ngẩn người Rồi bật cười lạnh lùng Người định dọa ta đấy à Ta lớn lên chính là nhờ bị dọa đấy Sao hả Nếu người không quỳ ngay bây giờ Thì đến cơ hội cầu xin cũng không có đâu Kiệt thiếu chỉ cười khẩy, không thèm đáp lại. hắn lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại. Đám đông xung quanh ngơ ngác. Kiệt thiếu định gọi ai đến giúp. Với tình hình này, ngay cả tộc trưởng của nhà họ vương cũng khó mà làm gì được. Có khi còn bị đánh mắng nữa chứ. Không gian xung quanh chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào kiệt thiếu. Ngay cả ban nhạc biểu diễn trong quán cũng ngừng chơi. Không dám tạo thêm bất kỳ thanh âm nào. Đột nhiên, Một tiếng chuông điện thoại vang lên Anh rất ngầu Anh là người ngầu nhất Thiên hạ này anh là số 1 Âm nhạc trói tai cùng với lời bài hát Khiến tất cả mọi người xứng sở Họ theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn qua Và tôi cũng ngạc nhiên không kém Khi nhận ra Chính điện thoại của tôi đang đổ chuông Tôi mối dối nhìn kiệt thiếu Gã này từ khi nào mà có số điện thoại của tôi chứ Không suy nghĩ nhiều Tôi trực tiếp tắt máy Mọi người xung quanh trước tiên nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang đám người đứng cạnh tôi bao gồm Tống dài Trần chỉ Tinh và Lâm Yến. Ánh mắt bọn họ ánh lên sự kinh ngạc khi thấy nhiều mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện cùng lúc như vậy. Kiệt thiếu cũng xứng sờ trong giây lát nhưng sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua tôi dừng lại trên người Dương Đình, Trần chỉ Tinh và Tống Giai. Thần sắc hắn bỗng nhiên tươi vui và khi nghĩ lại tiếng chuông điện thoại vừa rồi Hắn như bừng tỉnh, rồi chăm chú nhìn tôi. Sau vài giây, dường như hắn đã nhận ra tôi. Lập tức, hắn phấn khích đến mức suýt hét to. Trong lòng hắn liên tục tự nhủ. Mình đã đặt cược đúng, mình cược đúng rồi. Thấy vậy, tôi không khỏi thở dài, rồi đứng dậy bước về phía hắn. Tống dài, Lâm Yến, Trần chỉ Tinh cùng những người khác cũng từ tốn đi theo sau tôi. Khi thấy tôi đến, Kiệt Thiếu lập tức nở nụ cười rạng rỡ tiến lên chào đón. Ây, không ngờ lại gặp được ngài ở đây, đúng là duyên phận. Kiệt thiếu rất thông minh, quan sát cách tôi ăn mặc, hắn nhanh chóng hiểu rằng tôi không muốn để lộ thân phận, nên lời nói của hắn ngắn gọn và thận trọng. Những người xung quanh nghe vậy liền kinh ngạc ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi kiệt thiếu tỏ ra cứng rắn và không sợ chết trước mặt phong thiếu, nhưng giờ lại cung kính với một thanh niên trẻ tuổi vô danh. Điều này thực sự khó hiểu Lý Tiêu đứng bên cạnh cũng khẽ ngẩn người Hắn nhận ra Trần chỉ tình Hà Mộng Na và Nghiêu Duệ Tuyết Do từng diễn chung với họ trên cùng một sân khấu Kết hợp với phản ứng của Kiệt Thiếu Cùng với cuộc gọi và hành động bất thường vừa rồi Hắn nhanh chóng đoán ra thân phận của tôi Lập tức Lý Tiêu cũng tiến lên trước cúi đầu cung kính Cửa chỉ của hắn lại một lần nữa Khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng Đám đông không ngừng suy đoán tôi là ai Mọi người trẻ tuổi thần bí như vậy, đến mức khiến hai nhân vật cứng rắn vừa rồi phải cúi đầu tôn kính, quả thật không tầm thường. Duy chỉ có Phong thiếu là không quan tâm, hắn lướt qua tôi một cái, rồi lập tức rời mắt. Vì trong mắt hắn, ở Âm không có thế lực nào mà hắn không biết, một thanh niên trẻ không tên tuổi chẳng đáng để hắn để ý. Ngượng lại, ánh mắt hắn dán chặt vào mấy người trông dài, Lâm Yến, Dương Đình, Hà Mộng Na. Trong mắt hắn là sự kinh ngạc và một tia dầm đáng. Phong Thiếu hưng phấn xoa xoa tay, bật cười lớn. ai tuyệt vời, tuyệt vời. Mấy nữ ở Giang Âm đúng là không tồi. Không ngờ hôm nay lại có nhiều mỹ nhân xuất hiện như vậy. Ha <cười> ha chẳng lẽ là trời ban cho ta? Nghe những lời này, sáng mặt tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Kiệt Thiếu và Lý Tiêu nhìn nhau. Trong mắt họ hiện lên một tia vui sướng. Họ biết... Hôm nay sẽ có kẻ gặp hoạn lớn Một kẻ ngông cuồng Đến cuối cùng cũng sẽ bị một kẻ ngông cuồng hơn đẹp đẹp Nghe vậy Tống dài liếc nhìn Tề Phong đầy khinh bỉ Khuôn mặt tinh xảo Tràn đầy sự chế nhạo cổ lạnh lùng hư một tiếng rồi nói Như người Một kẻ văn nhá nhưng lại là súc sinh Chỉ biết dùng quyền thế để chèn ép người khác Thử hỏi người phụ nữ nào có thể có cảm tình với người chứ Nhìn Tống dài sắc mặt của Tề Phong dù khó coi Nhưng sự kinh ngạc trong ánh mắt vẫn không thể che giấu, gã không kiềm được bật thốt lên. "Không tệ, loại khuôn mặt trẻ con, dáng vẻ trong sáng đáng yêu thế này, ta đúng là chưa từng gặp qua. Không biết hương vị ra sao. Đừng lo lắng, tối nay ta sẽ cho em biết thế nào là niềm vui của phụ nữ." Vô liêm sỉ. Khuôn mặt nhọn nhăn của tổng tài đỏ bừng lên vì tức giận, trong khi Dương Đình, Lâm Yến và mấy cô gái khác cùng lên tiếng mắng té phăng. Tuy nhiên cá chỉ nhắc miệng cười, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy tà ý rồi cười lớn. Ha <cười> cả các cô nữa, lăn nửa ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu không nghe lời, ta sẽ cho các cô biết thế nào là hối hận. Thấy vậy, sáng mặt tôi ngày càng lạnh lùng hơn, khóe miệng nhắc lên một nụ cười tàn nhẫn. Người quen biết tôi đều hiểu, một khi tôi cười như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp họa Rõ ràng kiệt thiếu là người hiểu điều này. Hắn từng thấy nụ cười này khi dám hông hách trước mặt tôi Và kết cục của hắn lúc đó Khiến hắn nhớ mãi không quên Trong mắt hắn Đây là nụ cười của quỷ Vẻ ngoài thì như chàng trai hàng xóm vô hại Nhưng ngay lập tức hóa thân thành ác quỷ Sự thay đổi này khiến hắn ám ảnh mỗi khi nhớ lại Bây giờ kiệt thiếu nhìn tề phong Mà trong lòng tràn đầy hạ hê Hắn nghĩ Kẻ kiêu ngạo này chắc chắn sẽ xong đời Bị hành hạ đến thảm hại Trong giới công tử con nhà giàu cũng có cấp bậc Trước đây ở Giang Âm Kiệt thiếu được coi là người đứng trong top 3 Hắn nghĩ rằng chỉ cần vẫy tay là mỹ nhân tự động đến bên mình Nhưng từ khi Tề Phong xuất hiện Mọi thứ thay đổi Gia tộc của Tề Phong là gia tộc lớn nhất ở Đông Thành Sở hữu hàng chục công ty niêm yết Trong đó có hai công ty nằm trong danh sách top 500 Sức mạnh của gia tộc này vượt xa các gia tộc khác ở Giang Âm Duy chỉ chỉ còn đường ra và lâm ra hợp sức lại mới có thể ngang hàng. Về phần vương gia hành lý ra gì, chẳng đáng để nhắc tới. Lần này gia tộc Tề Phong đầu tư 8 tỷ nhân tệ vào Âm, khiến tất cả các gia tộc khác đều muốn chia một phần. Vì thế Tề Phong tự tung tự tác mà không ai dám động vào. Nhưng trong lòng Kiệt Thiếu, hắn vẫn cực kỳ khó chịu. Hắn căm ghét Tề Phong và luôn mong chờ ngày gã xui xẻo. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của Kiệt Thiếu. Nên tôi cười nhạt nói Kiệt thiếu Lý tiêu Hai người giúp ta đánh gãy một chân của tè phong Thấy thế nào Nghe vậy Kiệt thiếu ngẩn người Nhưng khi thấy nụ cười đầy sát khí của tôi Hắn lập tức hiểu tôi không hề đùa Sau một thoáng do dự Hắn quay sang lý tiêu và nói nhỏ Làm đi Vừa hay chút giận Lý tiêu cũng hơi do dự Nhưng cuối cùng gật đầu Dù sao có tôi đứng sau Hắn chẳng sợ gì cả Với hắn đây còn là cơ hội Để tạo mối quan hệ với tôi Một chỗ dừa mạnh hơn cả gia tộc họ tề Ngay lập tức Kệt thiếu và lý tiêu Trừng mắt nhìn tề phong đầy hung hãn Lúc này tề phong mới hoàn hồn Nhìn ánh mắt của họ Gã bắt đầu hoảng loạn hét lên Nếu các người dám động vào ta Ta sẽ khiến gia tộc của các người tan thành cho bụi Những người xung quanh nghe vậy đều thở dài Nghĩ rằng Kiệt Thiếu và Lý Tiêu quá bốc đồng Nhưng vài người tinh ý nhận ra tôi không hề đơn giản Kiệt Thiếu cười nhạt Liếm môi Rồi nói với Tề Phong Ta đã nói rồi Đừng quá kiêu ngạo Nếu không sẽ có người trị được ngươi Hôm nay dù ai đến cũng không cứu được ngươi đâu Ta phải đánh gãy một chân của ngươi Sau đó Kiệt Thiếu và Lý Tiêu lao về phía Tề Phong Đè gác xuống đất Tề Phong không phải đối thủ, nhanh chóng bị khống chế. Kiệt Thiếu đứng dậy, cầm lấy chai rượu trên bàn, giơ lên và đập mạnh xuống chân của Tề Phong. Rằng một tiếng, tiếng chai vỡ, tiếng xương gãy cùng với tiếng la hét thảm thiết của Phong vang lên. Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ngờ Kiệt Thiếu thực sự dám ra tay. Sau giây phút ngỡ ngàng, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Xong rồi, chuyện lớn thật sự xảy ra rồi. Dương âm trầm chắn sẽ có sóng gió lớn. Minh Thiếu và Lưu Thiếu, hai người vừa cùng Kiệt Thiếu đến đây, lập tức chạy tới, đỡ Tề Phong dậy. Vốn họ vừa an ủi vừa nịnh nọt, cố gắng làm hắn bớt đau. Tề hôi đầm đìa, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng ánh mắt lại đầy sự oán hận. Hắn sang Minh Thiếu, nghiến nghiến lợi nói: "Nhanh, gọi điện thoại cho cha ta, gọi người đến đây ngay, hôm nay!" Ta nhất đình phải giết chết tên vương kiệt này Ngả vương ra Ta cũng muốn chúng phải tan thành cho bụi Nghe vậy Minh Thiếu lập tức làm theo Hắn rút điện thoại ra và gọi ngay cho cha của Tề Phong Tóm đắt nhanh chóng toàn bộ sự việc Qua điện thoại Ai đứng gần cũng có thể nghe rõ Giọng nói đầy dần dữ và phấn nộ Từ đầu dây bên kia Ánh mắt của mọi người xung quanh lúc này Đều tập trung vào Kiệt Thiếu Lo lắng thay cho hắn Thế nhưng Kiệt Thiếu lại quay sang nhìn tôi Như thể đang tìm kiếm sự bảo đảm Tôi vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên Không chút sợ hãi Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế gần đó Chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra Chỉ nhắc ly rượu trên bàn lên Nhớ một ngụm nhỏ Rồi lạnh nhạt nhìn quanh Hành động của tôi giống như một sự tuyên bố ngầm Tất cả những chuyện này Đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi Thấy vậy Kiệt Thiếu cuối cùng Cũng thở phào nhẹ nhõm Nhiều chút được gánh nặng trong lòng Hắn đứng đó mỉm cười đầy ngạo nghễ Chờ đợi vợ kinh lớn tiếp tục diễn ra Tôi để ý thấy Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này Mấy người tống dài đều ngồi xuống Uống đồ uống và trò chuyện nhẹ nhàng Chẳng thèm quan tâm đến tề phong Đang đau đớn gào thét ở đối diện Trong khi đó Nghệ Vinh Vinh đi đến bên cạnh tôi Nhẹ nhàng hỏi Liệu tôi có làm phiền anh không? Tôi mỉm cười, lắng đầu và đã một cách bất ngờ. Cô nhận ra tôi à? Nghe Vinh Vinh mỉm cười duyên dáng, nụ cười của cô ấy thật đẹp, rồi nhẹ nhàng nói. Dù anh thay đổi thế nào, tôi vẫn nhận ra anh. Anh là anh, là người trong lòng tôi. Nói xong, khuôn mặt cô ấy đỏ lên, như ánh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Nghe vậy, tôi cảm thấy trái tim mình lay động. Đây chính là những lời nói ngọt ngào nhất Mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn nghe Và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ Mấy người tống dài Ở bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí Tôi chỉ giả vờ không nhận thấy gì Lặng lẽ nhìn xuống Hành động như không biết gì cả Đôi khi quá được yêu thích Cũng không phải là điều tốt Tề phong ở phía đối diện Nhìn thấy toàn bộ tình hình Trong lòng hắn đầy sự ghen tị Cảm giác đau đớn trên cơ thể Chẳng thấm vào đâu so với sự dày vò trong tâm trí Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận Giờ tôi và Kiệt Thiếu Đã vào danh sách hận thù không đội trời chung của hắn Sau đó Tôi mỉm cười với tề phong và nói Nhanh lên Gọi thêm một cuộc gọi nữa cho ba của hắn Bảo ông ấy mang người đến nhanh lên Ta còn việc phải làm Không có thời gian ngồi đây với người tán gẫu Đợi một lúc mà gọi người cũng chậm thế này Đừng trách bị người ta đánh gãy chân Đến mức này Mà còn không học được cách làm người tử tế Thật là thất bại nghe xong thể phong gần như tức đến mức sắp phun máu hắn chỉnh mong sao có người đến để giết tôi cho xong lúc này đám đông xung quanh đeo nhỏ xong bàn tán cảnh tượng tùy căng thẳng đáng sợ nhưng chẳng ai rời đi ngược lại người xem ngày càng đông có vẻ như họ đều rất thích thú với tình huống này lúc này tôi nghe thấy một tiếng động cơ ở cửa phía đông mọi người đều quay đầu lại chỉ thấy vài vì bác sĩ mặc áo và trắng xuất hiện Những bác sĩ này trực tiếp đi qua đám đông rồi dừng lại bên cạnh Tề Phong Một vài y tá xinh đẹp lập tức lấy bột thạch cao ra để bó lại chân gãy Sau đó tiêm thuốc T để xử lý vết thương sâu qua Tiếp theo bác sĩ hỏi Tề Phong có muốn đến bệnh viện để kiểm tra thêm không Tuy nhiên Tề Phong chỉ chăm chú nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu Nghiến rằng nói Nếu không giết chết hai tên này tôi sẽ không rời khỏi đây Những bác sĩ kia nhìn nhau Mặt đầy vẻ bất lực Họ không dám trái lệnh của Tề Phong Nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng Như thể đang nói Người xong rồi Tôi chỉ cười nhạt trong lòng Gã này tôi cho cơ hội bỏ đi Mà hắn không chịu Lại còn muốn ở lại đây tìm cái chết Nếu tôi không vui Chắc chắn cái chân kia của hắn cũng sẽ gãy luôn Khoảng 5 phút sau Từ cửa đông lại xuất hiện một nhóm người Có ít nhất vài chục người Trong đó có không ít bảo vệ cao to mặc đồ đen, đeo kính dâm, bước vào với khí thế mạnh mẽ. Họ đẩy đám đông ra ngoài, rất nhiều người bị đẩy ngã xuống đất, thậm chí còn bị đánh đập. Những người bị đẩy chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì. Dẫn đầu là một người đàn ông khá nhỏ con, khoảng 40 tuổi, mặc áo kiểu tôn trung sơn. Khuôn mặt gầy guộc, bên trái có vết xeo dài, trông khá dữ tận. Hắn có đôi mắt nhỏ nhưng đầy sự tàn nhẫn và sắc xào. Nhìn thoáng qua ai cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn. Sau lưng người này là vài người. Trong đó tôi nhận ra hai người. Chính là gia chủ của hai nhà Vương Gia và Lý Gia. Vương Thiết Dương cùng Lý Nam. Hai người này lúc này sang mặt khó coi. Bước đi vội vã. Rõ ràng là không ổn. Người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy tề phong đang nằm trên đất. Đôi mắt nhỏ của hắn lue lên ánh nhìn dữ tận. Rồi nhìn các bác sĩ bên cạnh nghiêm giọng hỏi. "Tại phòng có sao không? Có nghiêm trọng không?" Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông này, cả bác sĩ luốt khan, ánh hoảng sợ. Hắn chính là gia chủ của Tề gia, tề Phi Hồ, người mà ai cũng phải e ngại. Một bác sĩ lắp bắp nói: "Tề, Tề gia chủ chân trái của Tề Phong bị gãy nặng, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên, sau này có thể sẽ để lại tật nguyên nhẹ." Nghe xong, Tề Phi Hổ như một con hổ nổi giận, lập tức đập vỡ tất cả những chai rượu quý đang nằm trước mặt, hắn tức giận quát: "Hồ la ai? ai đã làm tổn thương con trai ta, ra đây ngay!" Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Kiệt thiếu. Thấy vậy, sắc mặt của Kiệt Thiếu lập tức trở nên tái mét, nuốt nước miếng rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cười nhẹ nói: "Đi thôi, làm cái chân của tên Tề Phi Hổ này, sau này ở Giang Âm" Ta sẽ bảo vệ cậu. Ai dám động vào cậu. Ta sẽ khiến họ ngay cả quỷ đều không làm được. Kẻ tiếu nhìn tẻ phi hổ đầy lo lắng. Sau đó lại nhìn tôi. Hắn hoàn toàn rơi vào thế Tiến thoái lương nan. Nhưng giờ đã không thể lùi bước. Cuối cùng hắn lại cầm chai rượu lên. Bước về phía tẻ phi hổ. Với vẻ mặt nặng nề. Như thể biết rằng mình đang đối mặt với một tình huống không thể quay lại được. Lý tiếu cũng không lựa chọn tầm một chai rượu khác và đi theo sau. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi mỉm cười. Kiệt Thiếu muốn ôm chân đâu có dễ như vậy. Ít nhất hắn phải có chút công trạng. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc khi nhìn hành động của Kiệt Thiếu và Lý Tiêu. Ngay cả Vương Thiết Dương và Lý Nam cũng đều bất ngờ. Tề Phi Hổ cũng có chút xứng sở. Sau đó cười lạnh. Ánh mắt luyện lên sát khí khủng khiếp. Nhìn về phía Vương Thiết Dương và Lý Nam nói... Hôm nay đừng trách ta không nẻ mặt các ông Con trai các ông không chết Thì cũng tàn phế Dám đánh con trai ta Xem như là chán sống rồi Nghe vậy Vương Thiết Dương mặt tái mét vội vàng nói Tề giá chủ Xin hết tha cho chúng tôi Con trai tôi vô ý làm tổn thương tề phong Chúng tôi sẽ đền bù Bất cứ giá nào cũng được Lý Nam cũng vội vàng gật đầu đồng ý Tỏ vẻ xin lỗi Tề vi hổ cười lạnh Không hề có chút kiêng nẻ nói Vương gia Lý gia Có thể trong mắt người bình thường các ông Là những người quyền lực Giàu có Các người chẳng là cái gì cả Đèn bù <cười> Các ông có thể đèn bù cho con trai ta được không Nghe vậy Lý Nam và Vương Thiết Dương sắc mặt tái xanh Nhưng vì tình thế ép buộc Họ phải cúi đầu Họ quan lên với Kiệt Thiếu và Lý Tiêu Chúng mày mau quỳ xuống xin lỗi đi Thiệt Hiếu và Lý Tiêu nhìn nhau cười khổ. Đến lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ bất chấp. Sau đó cả hai lạnh lùng hư một tiếng. Như thể đang cổ vũ lẫn nhau. Rồi với khí thế quyết tử. Họ lại cầm chai rượu tiến về phía tề phi hồ.